Làm sao để bỏ thuốc lá? Bạn đang muốn loại trừ thói quen thường xuyên hút thuốc. Những cách dưới đây sẽ giúp bạn bỏ được thuốc. Quyết định dừng. Ban đầu, hãy tự đã thông tư tưởng cho mình và trả lời được câu hỏi tại sao mình lại phải bỏ thuốc lá. Sức khỏe của chính bạn. Không hút thuốc lá tức là giảm thiểu đáng kể rủi ro mắc các loại bệnh ung thư và sức khỏe sẽ tăng lên đáng kể so với khi còn hút thuốc. Hãy vì mọi người. Bạn có biết tỷ lệ nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc cũng tương đương với những người sử dụng thuốc? Hơi thở khó chịu Sự thực là hơi thở từ miệng bạn phát ra thật kinh khủng, nó khiến mọi người xung quanh phải khó chịu. Mùi hôi này không chỉ xuất hiện ngay và sau khi hút thuốc mà nó luôn thường trực trên miệng. Bớt đi một khoảng chi? Hãy tính xem, một ngày bạn hút một bao thuốc, nhưng chúng lên số tiền một năm bạn phải bỏ ra. Với số tiền này, bạn có thể đầu tư vào một việc có ích nhằm sinh lợi cho mình. Lý do chính đáng Đừng dừng hút thuốc vì một người khác hay vì một lý do nào khác. Bạn chắc sẽ không làm được lâu đâu. Hãy dừng ngay thuốc lá vì chính bản thân bạn, đó là cách duy nhất giúp bạn có thể từ bỏ nó vĩnh viễn. Lên kế hoạch bỏ thuốc Từ bỏ hút thuốc dường như là một khó khăn lớn nhất với đa số những người đã quen với nó. Bạn hãy cố gắng làm theo những phương pháp dưới đây. Xác định tư tưởng Xác định ngày bắt đầu Không xác định được ngày bắt đầu, việc hút thuốc càng kéo dài, khó bỏ. Cắt đứt ngay lập tức Bạn nên quyết định bạn sẽ cai thuốc bằng cách cắt đứt ngay tức thì hay theo một thời gian kéo dài. Cắt đứt ngay lập tức sẽ là phương pháp tốt hơn cho bạn bởi nếu như chỉ giảm số thuốc hút mỗi ngày, cơ hội để bạn quay lại, thời kỳ ban đầu, rất dễ xảy ra. Ký giao kèo Mặc dù đây không phải là một sự trói buộc của pháp luật, nhưng hãy tự ký giao kèo dừng hút thuốc như một hiệp ước chính thức. Hãy ký với bạn bè, thành viên trong gia đình và nói với mọi người rằng bạn sẽ chắc chắn làm theo. Hãy bắt đầu với những khẩu hiệu No Smoking dán ở xung quanh nhà, văn phòng và xe. Khẩu hiệu sẽ thay thế với lời nhắc nhở của mọi người. Châm cứu và thôi miên Hai phương pháp khác cũng giúp bạn nhanh chóng có thể từ bỏ thuốc lá là châm cứu và thôi miên. Những phương pháp này các nhà y khoa đã nghiên cứu ra nhằm giúp bạn loại bỏ được độc tố nicotin trong cơ thể. Kết quả sẽ làm thay đổi đáng kể. Từ bỏ những thứ có liên quan tới thuốc lá. Vẫn còn lưu giữ những điếu thuốc ở nhà thì tình trạng tái phát lại càng cao. Hãy vứt bỏ những gì có liên quan đến thuốc như gạt tàn thuốc lá, bật lửa và cả thuốc. Còn giữ những vật này Bạn còn chưa thể bỏ ngay được. Nếu thuốc lá cũng quan trọng như cà phê, tốt nhất là hãy giảm bớt thói quen này đi. Hãy sơn lại ngôi nhà để thay đổi cảm giác và mùi quen thuộc trước kia và hãy sơn màu đối nghịch hẳn với màu khói thuốc. Hãy đền bù cho sự thèm muốn của mình. Hút thuốc là một thói quen, là một thứ mà bạn làm thường xuyên, nhưng không ý thức được. Bạn hãy đền bù cho thói quen đã từng hay hút thuốc của mình bằng một thói quen có ý nghĩa khác. Ví dụ như ăn rau xanh, nhai kẹo cao su, kẹo mút hoặc kẹo dẻo. Hơn nữa, bạn phải tìm việc cho bản thân vào những thời gian rảnh rỗi. Khi cảm thấy có mùi thuốc lá, hãy uống ngay một cốc nước lọc trắng đầy cho qua cảm giác này, hoặc đơn giản hãy thở thật sâu. Thay đổi thói quen hàng ngày. Trước kia, bạn thường hút thuốc khi đi ăn sáng và uống cà phê, giờ thay vào đó hãy uống nước cam hay ngủ cốc. Nếu bạn thường hút thuốc khi đi uống cà phê với đồng nghiệp Bạn bè thì giờ hãy chịu khó tới môi trường không có thuốc lá, không có người hút thuốc lá. Hãy tập cho mình một thói quen mới, một thói quen khỏe mạnh hơn. Hãy giữ khoảng cách với những điểm có thuốc lá. Bạn không cần phải tránh xa những người bạn cũng hút thuốc, nhưng cũng đừng đi với họ những địa điểm có thuốc lá như các quán bar, câu lạc bộ đêm, tụ điểm vui chơi. Giờ thay vào đó hãy đến những nơi có khẩu hiệu No Smoking như khách sạn. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn thật sự bước vào trận chiến chống lại thuốc lá, nhờ sự giúp đỡ của thuốc. Dừng hút thuốc là thật dễ nói nhưng lại không đơn giản để làm. Khoa học ngày càng tiến bộ, cũng đã có những loại loại thuốc giúp từ bỏ thuốc lá ra đời. Đầu tiên, có loại kẹo ngậm nicotine, nhưng loại kẹo này không ngậm được lâu, nhưng lại giải phóng được một lượng nhỏ nicotine trong cơ thể. Miếng thuốc nicotin để giữ cho cơ thể ở trạng thái bằng lòng với chất nicotin khi bạn đang trong giai đoạn cai thuốc. Cuối cùng là thành phần thuốc viện giống như di ban trừ khử đi vị giác đã tồn tại nicotin khi bạn hút thuốc. Bạn có thể nhờ đến những phương thuốc trên, tuy nhiên hãy nghe lời khuyên của các bác sĩ trước khi sử dụng. Kiên trì Như đã nói, từ bỏ thuốc lá là một việc cực kỳ khó. Bạn sẽ phải cố gắng và gặp rất nhiều khó khăn trong một thời gian dài. Bạn phải thật sự kiên trì và không được nản trí. Không phải chạy hết tốc lực như marathon nhưng đây thực sự là một cuộc chiến, mỗi ngày với bạn sẽ không dễ dàng gì. Thưởng công cho chính bản thân. Bỏ thuốc chính là một bước lớn trong cuộc đời, bạn phải chuẩn bị cẩn thận như một mốc lịch sử. Với những người có điều kiện, hãy thưởng cho mình một món quà lớn như chiếc tivi plasma màn hình lớn hay đi một chuyến đi chơi. Bằng cách tự thưởng cho mình như vậy. Bạn sẽ phần nào giảm bớt, nỗi nhớ, thuốc lá và tạo cuộc sống vui vẻ hơn. Hãy trở thành một người căm ghét thuốc. Chắc chắn tự bạn sẽ không bao giờ bén mãn đến thuốc lá nếu tạo thói quen có cảm giác ghê sợ thuốc lá. Cách tốt nhất là hãy gom những mẫu thuốc lá hút dở vào một chiếc lọ. Khi có cảm giác muốn hút, bạn hãy mở nó ra, hít một hơi, đảm bảo mùi hôi thối của thuốc sẽ khiến bạn đóng ngay lại. Dùng dây chung cao su. Đây là một cách thuộc về tâm lý hành vi. Hãy vòng một dây chung cao su ở cổ tay hàng ngày. Khi bạn muốn hút thuốc, giật thả dây chung đến khi bạn cảm thấy thật đau. Trong đầu bạn sẽ hình thành cảm giác thèm muốn thuốc lá giống như một nỗi đau và tiềm thức này ngay tức khắc sẽ dừng lại. Tập thể dục Tập thể dục trong một thời gian dài sẽ giúp cho phổi được hoạt động đủ để làm quên đi những thôi thuốc. Bạn sẽ có một tâm lý tốt hơn, điều này rất có lợi cho việc từ bỏ thuốc lá. Ăn uống điều độ Tập cho mình một thói quen ăn uống điều độ, giờ giấc chính xác. Lập một chế độ dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Làm được thế bạn sẽ tăng cân và khỏe mạnh hơn nhiều khi bạn còn hút thuốc. Tự do không thuốc lá Khi tất cả đã được nói và làm, hãy nhớ một điều rằng không có ai tán thành hút thuốc lá, chỉ có phản đối mà thôi. Hơn nữa, không ai có thể bắt buộc bạn bỏ thuốc lá được. Hãy coi đó là một thử thách mà bạn phải vượt qua trong cuộc sống. Và cuối cùng, hãy làm những việc có ý nghĩa để bù lại cho bản thân. Hãy thận trọng đừng để phát triển những thói quen xấu.